Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tĩnh Huy nhanh chóng ngăn cản cô lại một lần nữa, nắm chặt cánh tay cô. Lần này anh dùng sức để cho cô không thể trúng cự Tiểu Linh, vì sao lại đối với anh xa lạ như vậy? Làm sao em có thể không biết anh? Anh là bạn trai của em mà, chúng ta là người yêu của nhau. Vài lần cố gắng nhưng không thể thoát khỏi anh ta, đỗ mặt Linh nhăn mày sâu hơn, khó chịu mở miệng. Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh, cho dù biết thì hiện tại cũng không nhớ nổi. Hơn nữa, nếu tôi không lầm thì... Anh còn có một vị hôn thê không phải sao? Cái gì mà không thể nhớ nổi? Tiểu Linh, em đang nói cái gì vậy? Chuyện anh và Thị Mạng, em đừng hiểu lầm. Anh cũng không muốn đính hôn cùng cô ta. Nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu như anh không cùng cô ta đính hôn, hợp tác của hai nhà sẽ không thể tiếp tục được nữa. Tiểu Linh đừng giận anh. Em chờ anh một lúc. Chỉ cần lập hợp tác này xong thôi, anh sẽ tìm cách hủy bỏ đính hôn. Có được không? Đỗ mạn Linh nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt, anh ta chỉ khoảng 24-25 tuổi, vẫn còn trẻ, không có sự thành thục như mục cần. Đôi mắt anh ta nhìn cô hiện tại, rất quen thuộc, một hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt cô. Một người thanh niên, đang cầm tay cô, cũng nhìn cô y như vậy, cũng nói cho cô những lời giống như vậy, cũng bảo cô hãy chờ anh ta. Những hình ảnh rất mờ ảo, hiện lên rồi lại biến mất, khiến cô hơi choáng một chút. Nhìn người trước mắt vẫn đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình Cô hơi không xác định hỏi Tĩnh Huy Anh là Tĩnh Huy Tĩnh Huy bị cô hỏi thì hơi dừng lại một chút Nhìn cô gật đầu Vì sao cô lại dùng giọng điệu nghi vấn này để hỏi tên anh Đúng lúc này Điện thoại vang lên Là của cô Nhìn thấy trên màn hình hiển thị số của anh tài xế Đúng rồi Đến giờ cô nên về rồi Nhìn Tĩnh Huy Cô hơi cúi đầu lịch sự nói Tĩnh Thiên Sinh Đối với tôi mà nói Những chuyện cũ tôi đã không thể nhớ được nữa, hơn nữa giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, dù cho trong quá khứ có như thế nào, hiện tại cả hai ta đều đang sống rất tốt, anh cũng sắp đính hôn rồi, tôi chúc anh có thể hạnh phúc. Nói xong cô quay người bước đi, nhưng Tĩnh Huy lại không như vậy, anh hơi lặng một chút vì tin tức đột ngột này, cô đã lấy chồng ư, không thể nào, nhìn hình bóng càng ngày càng xa của cô, anh lập tức đuổi theo. Đỗ Mạng Linh cảm nhận được một lực chấn rất mạnh đập vào lưng mình, sau đó người phía sau lập tức ôm cô vào lòng. Tiểu Linh, em đùa phải không? Em không thể nào lấy chồng được. Em yêu anh mà, Tiểu Linh. Anh không thể để em đi đâu. Đỗ Mạn Linh cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mà cô chợt cảm thấy thật quen thuộc kia. Những người xung quanh cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng ai cũng nghĩ là tình nhân cãi nhau nên họ không xen vào. Tĩnh tiên sinh, anh bình tĩnh một chút, mau buông tôi ra, buông ra. Không. Anh sẽ không buông tay Tiểu Linh, em gạt anh đúng không Em làm sao có thể lấy người khác được Em vẫn còn giận anh Giận anh về chuyện lúc đó phải không Tiểu Linh, anh xin lỗi mau buông ra, nếu không tôi lập tức gọi người Dù cô có la hét Vùng vậy thế nào Tĩnh Huy cũng không buông tay Anh ta còn có xu hướng kéo cô đi chỗ khác Hình như anh ta muốn đưa cô lại chỗ xe của anh ta Không được Cô không thể để cho anh ta làm như thế được Cô càng vùng vậy dữ dội hơn Huy vẫn kèm cô rất chặt anh cố gắng đưa cô đến chỗ thanh toán đi xuống tầng hầm anh chỉ nghĩ là cô đang giận anh không thể nào cô lại lấy chồng chỉ cần anh dỗ một chút là cô sẽ không giận nữa nào ngờ khi đi đến thanh toán cô lại dùng sức lớn hơn để vùng vẫy khiến anh không thể giữ cô được cộng thêm thang cuốn đang di chuyển muốn anh vừa giữ thăng bằng vừa giữ chặt lấy cô là điều không thể nào vì vậy Đỗ Mạn Linh đã thoát ra được nhưng cô cũng thuận theo mà ngã xuống thang cuốn lăn mấy vòng Tiểu Linh, Phu Nhân Trước khi cô chìm hẳn vào bóng tối Gương mặt lo lắng của tĩnh duy Giao rộng trước mặt cô Những hình ảnh đã từng chìm sâu vào trong đêm tối Từng chút một, từng chút hiện rõ ràng Trong đầu cô Đỗ Mạn Linh là một cô bé có cuộc đời không mấy tươi đẹp Từ khi cô hiểu chuyện Thì cô đã ở tại cô nhi viện Thánh Tâm rồi Nghe mẹ cả bảo Cô được bọc trong cái khăn màu trắng Đặt trước cửa cô nhi viện Cô ở đây cùng với những đứa nhỏ khác Cô rất hay giúp mẹ cả làm một số việc vặt Cô có thể làm Giúp đỡ mọi người trong cô nhi viện Mỗi khi có người đến muốn nhận nuôi Những đứa trẻ khác cố gắng làm cho mình Trở nên tùm tất một chút Nhu thuận một chút để người đó có thể thích mình Thì cô lại trốn biệt Cô không muốn người khác nhận nuôi mình Cô muốn ở lại cô nhi viện Giúp đỡ mẹ cả Mẹ cả là người đã chăm sóc cô, yêu thương cô Đối với cô, mẹ cả chính là mẹ của cô Nên cô không muốn rời đi Chính bởi điều này mẹ cả đã từng quở trách cô nhiều lần nhưng cô vẫn bướng bỉnh như thế. vì vậy sau vài lần dằn dạy, đành thôi. nhưng sau đó mẹ cả càng yêu thương cô nhiều hơn, đối xử với cô tốt hơn trước. cô biết đến lúc này mẹ cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện